Bia là like, chuyện hy hữu thường tình, tình yêu là gì?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 Năm 1968, nguồn máy hoạt động tại đa số các trường đại học Đức không giống mọi khi. Phong trào sinh viên đã đạt cao trào, và tâm điểm lớn nhất của nó bên cạnh Berlin là trường đại học Johann Wolfgang Goethe ở Frankfurt. Đặc biệt trong môn xã hội học đang có tranh luận nảy lửa giữa sinh viên và giáo viên. Các giáo sư Jürgen Habermas và Theodor Adorno có quan điểm chính trị gần gũi với sinh viên. Tuy vậy, họ không chia sẻ động lực cách mạng của họ. Cho dù nhận định Cộng hòa Liên bang Đức như là một nhà nước phản động và tư bản gia cổi, được họ coi là có lý chăng nữa, xong họ không tin là có thể biến chuyển quốc gia này bằng bạo lực. Đến học kỳ mùa đông, năm 1968-1969, thì rốt cuộc cũng vỡ bờ. Các giờ lên lớp của Andokno bị quấy phá. Sinh viên đem nhà triết học và xã hội học nổi tiếng ấy ra nhạo bán và chiếm giữ tòa nhà viện nghiên cứu xã hội học. Dưới tác động của các sự kiện, anh Donno phải tay bỏ hết công việc giảng dạy. Trường đại học đứng trước một vấn đề khó xử. Biết kiếm đâu ra một người thay thế cho chương trình hiện tại, đó phải là một người đủ can đảm để nhảy vào chảo lửa của khoa xã hội học. Và người ta vô cùng sửng sốt khi quả thật có một ứng viên dơ tay. Một chuyên viên quản lý 41 tuổi, hầu như không tên tuổi. Tên ông... Niklas Luhmann Chủ đề bài giảng của ông Niềm đam mê tên là tình yêu Một bài giảng về tình yêu Giữa lúc ngành xã hội học Hay đúng ra là tất cả các ngành Khoa học xã hội và nhân văn Đang tranh luận về hiện tại và tương lai của Chủ nghĩa tư bản già cỗi. Kẻ liều mạng đi giết thời gian Ở chính điểm nắm của đám sinh viên nổi loạn Đến giảng đường lầu 2 để lên lớp Về lý thuyết riêng tư Trước khoảng 20 sinh viên hiếu kỳ Và không thích bãi khóa Là ai vậy? Ông sinh năm 1927 ở Lundberg Bố ông sở hữu một xưởng bia Mẹ xuất thân từ một gia đình thụy sĩ làm khách sạn Luman học phổ thông ở trường Johannes Ngay trước kỳ tốt nghiệp ông phải gia nhập quân đội Đức làm lao công trong không quân và bị Mỹ bắt làm tù binh Năm 1946 ông truy lĩnh bằng tốt nghiệp phổ thông trung học rồi theo học ở Đại học luật Freiburg Sau kỳ thi quốc gia năm 1953 Ông làm việc ở tòa hành chính Lundberg, một thời gian sau chuyển đến Hannover. Rảnh rỗi không có gì làm, ông đọc cả núi sách chuyên môn của mọi thời đại và ghi chép các suy nghĩ lý thú vào một hộp đựng thẻ. Năm 1960, Luhmann tình cờ có điều kiện sang học một năm tại Đại học Harvard ở Boston, Hoa Kỳ. Luhmann học khoa hành chính ở Harvard và làm quen nhà xã hội học Mỹ nổi tiếng Tom codt học thuyết của Parkinson chia xã hội thành những hệ thống chức năng riêng biệt, độc lập và ý tưởng đó thuyết phục Blumann Tấp lử. Quay về Đức, ông nhận làm chân chuyên viên quèn tại Đại học Hành chính Speyer. Không một ai xung quanh để ý rằng trình độ chuyên môn của ông quá cao ở vị trí này. Mãi đến khi ông cho xuất bản tác phẩm, các chức năng và hệ quả của tổ chức hình thức. Mới có hai giáo sư xã hội học ở Munter, Chú ý đến gã nhân viên, hành chính ngang ngạnh và độc đáo đó. Một trong những nhà xã hội học đầu ngành ở Đức thời bấy giờ là Helmut Schelsky nhận ra Luman là một thiên tài ẩn giật. Giống như Bertrand russell ở Cambridge đã phát hiện ra Wittgenstein lỗi lạc. Schelsky nhìn thấy ở Luman một tài năng chưa phát lộ. Nhưng Luman không mấy ham hố con đường tiến thân ở trường đại học. Schelsky cố lôi bằng được luman về Munster để cho ông khỏi đi vào lịch sử như một công chức cao cấp trong chính phủ không mang học vị tiến sĩ Năm 1966, ở tuổi 39 Luhmann hoàn tất luận án tiến sĩ với chính tác phẩm đã xuất bản ở Spire Đây cũng là một sự trùng hợp với Wittgenstein và là sự kiện rất bất thường trong giới đại học ở Đức Còn bất thường hơn nữa là việc ông nhận bằng tiến sĩ khoa học trong cùng năm đó Jenskei cũng đã dự tính cả chức vị giáo sư cho Luhmann tại trường đại học tổng hợp Pielefeld vừa thành lập. Năm 1968, Luhmann được phong hàm giáo sư. Do mọi hoạt động chưa đi vào quy cũ, nên ông viết thời gian bằng cách nhận dạy thay cho giáo sư Andorno tại Frankfurt trong học kỳ mùa đông năm 1968-1969. Cho đến ngày nghỉ hưu vào năm 1993, ông giảng dạy ở Pielefeld và sống ở đó 10 năm sau khi vợ mất Luman chuyển đến thành phố nhỏ Aucklandhausen thuộc vùng Totoburger One ở gần đó lịch trình hàng ngày của ông rất nghiêm ngặt từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya ông viết sách chỉ vào buổi trưa ông dắt chó đi dạo năm 1998 ông mất vì ung thư máu ở tuổi 71 Stan Sky hoàn toàn có lý viên công chức theo học nghề hành chính đã trở thành nhân vật xuất chúng của bộ môn xã hội học. Cho nên, giới thiệu ông trong cuốn sách này như là một triết gia về tình yêu thì có phần hơi hợt và lấu cá. Nhưng nếu còn sống thì chắc ông sẽ khoái sự lấu cá đó vì ông là một người có đầu óc khôi hài tinh tế. Như sự hiện diện của ông ở Frankfurt hồi mùa đông năm 1968-1969 đã chứng minh chắc chắn ông sẽ nở nụ cười với ánh mắt mỉa mai quen thuộc. Chọn ra những suy nghĩ về tình yêu từ tác phẩm của Luhmann thì chẳng khác gì coi. Immanuel Kant chỉ là một triết gia tôn giáo thuần túy hoặc gọi Jeanne Descartes là một bác sĩ vậy. Tuy thế đó là một việc làm có suy nghĩ. Bởi vì một mặt có thể minh họa tốt tác phẩm phức tạp của Luhmann qua ví dụ về đề tài tình yêu và mặt khác, ông đã đóng góp thực sự quan trọng vào triết lý về tình yêu. Nhưng trước hết phải điểm qua sơ lược chương trình tổng thể của Luhmann mới hiểu được ông Luman kỳ vọng tìm ra phương thức hoạt động của xã hội Trong lý thuyết hệ thống của Parsons ông đã tìm thấy một điểm xuất phát đầy hứa hẹn cho những suy nghĩ của mình Một xuất phát điểm khác ông tìm được trong bộ môn sinh vật học Điều đó chẳng có gì lạ Herbert Spencer một trong những người sáng lập ra ngành xã hội học và hoạt động cùng thời với Darwin đã phát triển môn xã hội học từ tâm lý học và tâm lý học thì lại được dẫn chiếu từ sinh vật học Nhưng Glumann lại lắc đầu ngán ngẩm với mô hình rút ra kết luận từ những cơ thể giảng đơn để đem áp đặt cho cả xã hội như là một cơ thể tổng thể lớn Ông cho rằng mặc dù có thể lý giải sự phát triển các hệ thống xã hội bằng các khái niệm của thuyết, tiến hóa như Paxson đã từng làm nhưng không bao giờ vì thế mà các hệ thống xã hội lại là dạng đặc biệt phức tạp tương tự các hệ thống sinh học cho dù rõ ràng con người là những sinh vật đi nữa. Tại sao không? Vì theo Luman, các hệ thống xã hội không cấu thành bởi quá trình trao đổi chất và năng lượng của các sinh vật, mà là bởi trao đổi giao tiếp và tri giác. Nhưng giao tiếp và tri giác thì tuyệt đối khác hẳn với các chất đạm, cho nên chẳng bỏ bèn gì để các nhà xã hội học bỏ công suy nghĩ quá nhiều về những nền tảng sinh học đó cả. Luman hoàn toàn không quan tâm đến việc con người là những sinh vật Nghĩa là một dạng xúc vật có tính xã hội Đối với ông Việc học hỏi từ ngành sinh vật học Có ý nghĩa khác hẳn Người tạo ra cảm hứng cho ông Là nhà nghiên cứu não người Chile Humberto Maturana Và học trò của ông ta là Francisco Varela Maturana Là một trong những người sáng lập môn sinh học lý thuyết Trong những năm 1960 Vị chuyên gia về sự cảm nhận Màu sắc trong não ấy Nghiên cứu câu hỏi Cuộc sống là gì? Maturana cắt nghĩa cuộc sống như là một hệ thống tự nó tạo ra và tự tổ chức. Giống như não bộ tự sản sinh ra chất liệu mà nó xử lý, các cơ thể cũng liên tục tìm cách sống còn và qua đó tự sản sinh. Maturana gọi quá trình đó là Otopoisier, tự sản sinh. Năm 1969, khi ông công bố tư tưởng cơ bản đó tại một hội nghị ở Chile, người cùng tuổi ông là Nicholas Luhmann vừa mới bắt đầu giảng dạy ở Philadelphia. Sau này khi nghe đến khái niệm autopoise của Maturana, ông bị thuyết phục tấp lự. Bởi lẽ nhà nghiên cứu não người Chile Lê không chỉ mô tả việc tự sản sinh của sự sống và của bộ não, mà còn đưa ra định nghĩa mới cho khái niệm giao tiếp Theo Maturana người giao tiếp không chỉ đơn giản truyền đạt một thông tin mà còn tổ chức một hệ thống với sự trợ giúp của ngôn ngữ Bất kể ngôn ngữ đó cấu tạo ra sao Các con vi trùng trao đổi với nhau Và qua đó tạo nên một hệ thống sinh thái Các vùng não giao tiếp với nhau Và sản sinh ra một hệ thống thần kinh Đó là ý thức hệ Luman suy nghĩ tiếp Vậy thì phải chăng các hệ thống xã hội Là hệ thống tự sản sinh Hình thành thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ Tức là giao tiếp qua biểu tượng Trước đó từ lâu Luman đã vạch kế hoạch Mô tả chính xác các hệ thống của một xã hội Trên nền tảng của khái niệm giao tiếp, ông chợp lấy ý tưởng tự sản sinh như là một cấu thành quan trọng còn thiếu vắng từ trước đến nay. Mặc dù sau này, Maturana sẽ rất ngờ vật kiểu suy diễn đầy tham vọng đó. Nhà xã hội học ở Billerfield đã vượt xa nhà sinh vật học Chi Lê và cả những người khởi xướng khác. Luman không chỉ trở thành một trong những người quan sát sắc xảo nhất các tiến trình xã hội của nửa sau thế kỷ 20 mà ông còn là một đại lục tri thức một bậc thầy siêu đẳng trong xây dựng lý thuyết ngay xuất phát điểm của ông trong khái niệm giao tiếp đã là một cuộc cách mạng cho đến lúc đó các nhà xã hội học chỉ nói đến con người đến các nguyên tắc, chuẩn mực đến các vai trò xã hội, các thể chế và hành vi nhưng ở Luman không có con người hành động nữa mà sự giao tiếp diễn ra và hoàn toàn không cần đếm xỉa đến ai là người giao tiếp chỉ có câu hỏi mang tính quyết định là kết quả như thế nào trong xã hội loài người không có chuyện trao đổi vật chất và năng lượng như giữa những con vi trùng như giữa các tế bào thần kinh trong não mà là sự mong đợi vậy thì trao đổi các mong đợi như thế nào những mong đợi nào được mong đợi và từ đó sẽ sinh ra điều gì nói cách khác là sự giao tiếp đã trao đổi các mong đợi như thế nào để làm xuất hiện các hệ thống xã hội hiện đại mà những hệ thống ấy thực sự hoạt động ổn định và không phụ thuộc vào các tác động khác các hệ thống đó là chính trị kinh tế pháp luật khoa học tôn giáo giáo dục nghệ thuật hay tình yêu xét như vậy thì tình yêu cũng là một hệ thống xã hội được hình thành từ những mong đợi hay nói chính xác hơn từ những mong đợi vẫn được tha thiết mong đợi và được ấn định rõ, gọi là quy luật. Cuốn Niềm Đam Mê Là Tình Yêu được Luhmann cho xuất bản 15 năm sau ngày ông xuất hiện ở Frankfurt. Nó là cuốn sách về lịch sử và hiện tại của quy luật tình yêu. Theo Luhmann, hôm nay chúng ta hiểu tình yêu là một quy luật hơn là một cảm xúc, một quy luật rất có tính thị dân xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 18 bởi vì câu Anh yêu em Hàm chứa nhiều hơn là một biểu thị cảm xúc theo kiểu Anh đau răng Quy luật đó là cả một hệ thống những hứa hẹn và mong đợi Ai cam đoan yêu, người đó hứa hẹn một cảm xúc, đáng tin và chăm lo đến người mình yêu Nghĩa là sẵn sàng, hành xử như một người đang yêu Bao gồm mọi ý nghĩa mà những người khác trong xã hội chúng ta mong đợi Nhu cầu yêu phát sinh từ một dạng nhất định của quan hệ với bản thân Càng ít bị bó buộc trong một cái khung cố định của xã hội và càng ít bị đặt vào chỗ của mình, thì con người càng có nhu cầu mạnh hơn, muốn nhìn nhận mình như một thực thể đặc biệt, như một cá thể. Nhưng xã hội hiện đại không dễ cung ứng cho cá thể điều đó. Xã hội hiện đại tan rã thành nhiều hệ thống xã hội đơn lẽ, thành những thế giới tự sáng sinh, chỉ đeo đuổi một mối quan tâm duy nhất, bảo đảm cho hệ thống tiếp tục tồn tại. Theo mô tả của Luman, quả thật các hệ thống ứng xử như những cơ thể trong điều kiện của thuyết Darwin. Chúng lấy mọi thứ từ môi trường xung quanh để tự duy trì. Ở đó không có nhiều chỗ cho cá thể. Dường như thời gian 10 năm làm công việc hành chính đã xác nhận ý của luman rằng các hệ thống xã hội không lệ thuộc vào các cá thể. Hôm nay mỗi người tự xé ra thành nhiều lĩnh vực, làm bố hay làm mẹ trong gia đình, hoàn thành vai trò của mình trong nghề nghiệp, là người chơi bowling hay cầu lông là thành viên một cộng đồng Internet và hàng xóm là người dân đóng thuế và làm chồng như thế sẽ rất khó tạo nên một bản sắc thống nhất thiếu một sự xác nhận để trong sự phản chiếu của nó mỗi cá nhân riêng lẽ tự cảm nhận được mình như một nguyên thể đó chính là cá thể theo Luman sự thể hiện bản thân đó làm nên tình yêu đó là chức năng của nó đó là một dạng hy hữu của việc giao tiếp và do đó khó xuất hiện nhưng ít nhất vẫn là một dạng rất thường tình bởi vậy tình yêu là chuyện hi hữu rất thường tình tìm thấy hạnh phúc riêng trong hạnh phúc của người khác khi yêu hình ảnh mà người ta cảm nhận từ người khác bị tình yêu thay đổi và ấn định đến mức người được yêu thoát hẳn khỏi phương thức quan sát thường tình đó là một tính chất hoàn toàn riêng không thể lẫn lộn người đang yêu chỉ nhìn thấy nụ cười chứ không thấy răng súng với sự khô khang độc đáo của Luman có thể nói rằng giảm thiểu tính bền vững bên ngoài mai sắc nghĩa là tăng cường sự hồi hợp bên trong bây giờ phải bảo đảm tính ổn định từ những nguồn cá nhân tất nhiên quá trình mà những người đang yêu tìm cách hài hòa các mong đợi của nhau là một quá trình rất mong manh vì nó rất dễ đưa đến vỡ mộng vậy mà chính quy luật bấp bên nhất trong mọi quy luật và đó chính là nghịch lý của tình yêu lại bị trao trách nhiệm bảo đảm mức bền vững nhất khi người đang yêu càng vững tin bao nhiêu Rằng mong chờ ở tính ổn định đã được thỏa mãn thì quan hệ yêu đương lại càng nhạt đi bấy nhiêu theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Những mong đợi đúng mong đợi và được hài hòa, hoàn hảo thì đáng tin. Nhưng chẳng có gì là hồi hợp. Nó triệt tiêu chính sự hy hữu vốn dĩ tạo ra nét khêu gợi. Cho nên, ý niệm lãng mạn về tình yêu như khối thống nhất của cảm xúc, ham muốn tình dục và đạo đức theo Luman, luôn là một đòi hỏi quá sức. Do đó, tìm được ý nghĩa trong thế giới của một người khác dù chỉ là nhất thời nói chung đã là nhiều rồi đến đây có lẽ nên ngừng chân để đặt câu hỏi tại sao vốn không được Luman trả lời tại sao cái ham muốn hừng hực vẫn thường xuất hiện vào thời kỳ đầu của quan hệ yêu đương đôi lứa lại không thể duy trì lâu dài tại sao nó hao mòn đi có thật đó chỉ là vấn đề của mong đợi được mong đợi mà ta có thể tiên liệu Liệu nó có bị hao mòn trong những mối quan hệ yêu đương mà sự giao tiếp, tức là sự hài hòa các mong đợi, không được như ý? Tức là trong các mối quan hệ yêu đương không xuôi chèo mát mái? Có thể có lý do khác hẳn dẫn đến sự hao mòn mà tầm mắt của Luman không bao quát được, ví dụ như lý do sinh hóa học. Vì Luman không hề đã động gì tới bộ môn sinh học và ảnh hưởng của nó đối với thế giới cảm xúc của chúng ta nên ông bị chỉ trích tơi bời Nhà nghiên cứu não Jihad Roth ở Freeman không sao hiểu nổi vì sao một nhà xã hội học như Luman lại nhất định không xem xét đến con người như một cá thể sinh học Tệ hơn nữa, những người đem cảm hứng lại cho Luman Maturana và Verala còn bị đa số trong giới nghiên cứu não cười nhạo như những kẻ chẳng giống ai bởi vì các quan điểm của họ không cho phép dùng thực nghiệm để thẩm định hay phủ định Luman đáp lại khá bình thản. Ông nói đại ý, chừng nào môn nghiên cứu não cho các tổ hợp tế bào thần kinh giao tiếp với nhau và loại trừ khả năng đó cho các mong đợi, thì chừng đó môn xã hội học vẫn thoải mái cho phép các mong đợi giao tiếp và loại trừ khả năng đó cho các tổ hợp tế bào thần kinh. Đây chính là điểm cốt yếu của các hệ thống độc lập về chức năng trong sinh vật học và xã hội học theo quan niệm của Luman. Điều xác đáng chỉ xác đáng khi đứng trong một hệ thống. Tuy thế, người ta phải được phép nhận định rằng Luhmann, xét từ góc độ sinh học, đã trộm lẫn hàng loạt trạng thái ý thức rất khác nhau trong khái niệm tình yêu của mình. Mặc dù người ta có thể bên vật rằng khái niệm tình yêu thông thường trong ngữ cảnh xã hội không gây ra hiểu lầm thái quá. Trong cuộc sống, hầu như người ta luôn hiểu rõ đó là gì, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật là khái niệm tình yêu mà Luhmann dùng một cách phổ quát như là nhu cầu thể hiện bản thân trong mắt người kia không chỉ từ góc độ sinh học mà xét cả về tính xác đáng trong xã hội học chỉ nêu lên một trong nhiều trường hợp chắc chắn là điều đó không hoàn toàn đúng đối với cảm giác xét đánh khi chớm yêu si mê một ai đó không có nghĩa là muốn tự khẳng định mình trong con mắt người ấy nếu không thì tình yêu của một cô cậu cho ai cho ai nào đó đối với một thần tượng nhạc pop đã ngớ ngẩn ngay từ đầu nếu chẳng phải là ngớ ngẩn tất yếu Và nhu cầu tình dục, vốn thường bị gán là đi cùng si mê, không cần thiết, cứ phải là nhu cầu muốn biết tất thảy. Điểm cốt yếu trong tình dục đối với người này, thì lại là cái người kia muốn tránh bằng được. Thay vì tìm sự khẳng định bản sắc, nhiều khi ngược lại, hứng thú diễn vai, nghĩa là gây tò mò, mới là nguyên nhân gây hứng tình. Một phê phán nữa là, nếu như tình yêu thật sự chỉ là một quy luật xã hội, Thì sẽ vô nghĩa nếu đem áp dụng khái niệm đó vào loài vật Tôi sẽ quay lại chủ đề này ngay trong đoạn sau Và cũng không áp dụng khái niệm đó trong ứng xử với thú vật Nếu vậy thì yêu súc vật là một chuyện ngớ ngẩn về mọi phương diện Khái niệm tình yêu trong tiếng Đức thời xưa Với nghĩa nguyên thủy là tốt, dễ chịu, có giá trị Nay cần phải được phân bạch rõ ràng Loài vật và loài người chỉ có chung khái niệm tình yêu cha mẹ Tình yêu giới tính Tình yêu giữa anh chị em và tình yêu bạn bè Ở chỗ là sinh vật đang yêu Hướng mạnh mẽ tới một sinh vật khác Nhập sinh vật đó vào tim mình Ở đây phải phân biệt giữa yêu qua giác quan Và yêu trong tinh thần Cảm giác yêu phức hợp Và cả lệnh thức đạo đức Ví dụ như lời răng của đạo cơ đốc Hãy yêu đồng loại như yêu chính mình Tuy nhiên người ta có quyền nghi ngờ Ý nghĩa của lời răng này Vốn vẫn hiện hữu trong các tôn giáo khác Ở dạng tương tự Thông thường cảm giác yêu đương không thể sinh ra từ mệnh lệnh, cho nên nó tương đối đáng ngờ trong vai trò củng cố đạo đức. Hãy kính trọng đồng loại mặc dù không yêu họ. Có lẽ cũng là một đòi hỏi thái quá, nhưng chắc chắn đỡ nghiệt ngã hơn. Liệu loài vật có cảm xúc yêu đương không? Dễ hiểu là điều đó còn đang được tranh cãi. Khi chúng ta không biết thế nào là cuộc sống của con dơi, xem không xúc xích vào format, thì cũng không thể biết động vật có biết yêu không. Các quan điểm về điều này xa nhau một trời một vật. Ít nhất thì tại thời điểm hiện tại, môn nghiên cứu ứng xử không mó đến khái niệm yêu mà tách nó thành phạm trù tình dục và sự gắn bó. Một trong những ý tưởng đặc trưng của nhiều nhà nghiên cứu não là suy diễn từ quan hệ độc thê kéo dài ra năng lực yêu riêng biệt của con người. Ở đây tìm ẩn ít nhất 3 vấn đề. Thứ nhất là hoàn toàn thiếu vắng tình yêu cha mẹ. Người ta đã quá nhanh tay gạt bỏ quan hệ mẫu tử. Đôi khi rất mãnh liệt ở các động vật có vú phát triển cao bằng cách chuyển tên nó thành sự gắn bó. Thứ hai, câu hỏi đặt ra là tại sao người ta không coi sự ghép đôi, độc thê lâu bền trong giới động vật như một quan hệ yêu đương. Vọc và chim ưng như vậy là có năng lực yêu, còn tinh tinh và vịt thì không. Cuối cùng, sự thật là cả con người trước đây và bây giờ vẫn có những quan hệ ngoại tình. Rất có thể từ thời nguyên thủy, khi mà thông thường... Chẳng biết ai là người bố sinh học cả Có thể phỏng đoán rằng Chế độ đơn hôn của con người Chưa tồn tại lâu như cảm xúc yêu đương Chứ không phải ngược lại Ít nhất thì lý thuyết sinh học phổ biến cho rằng Quá trình tiến hóa đã phát minh ra tình yêu Như là dây chằng xã hội Để bảo đảm thời gian chăm sóc con khá dài Chỉ riêng ở giống người Hôm nay vẫn bị tranh cãi Thảo nào các nhà sinh học lão thành Vẫn nhúng vai hay châu mày Khi phát biểu về gì đó về tình yêu bởi vì khái niệm tình yêu không được định nghĩa trong môn sinh vật học Tuy nhiên ở đây ta lại thấy các nhà nghiên cứu não càng đảm hơn Ít ra thì người ta cũng đã biết các vùng não điều khiển ham muốn tình dục của chúng ta trước hết là vùng dưới đồi não Tuy nhiên ở đây có sự khác biệt trong hoạt động của các hạt nhân ở đàn ông và đàn bà Ở đàn bà là Nucle ventromedialis Còn ở đàn ông là Nucle preopticus Điều tiếc ham muốn nhục dục Một số nhà nghiên cứu sinh não Nhận thấy ở đây lý do tại sao đàn ông Lại bị kích thích qua thị giác Mạnh hơn đàn bà Với sự trợ giúp của các phương pháp hiện hình Kết quả nghiên cứu mới nhất cho phép phỏng đoán Là cả hai hạt nhân đều liên quan Đến cảm giác chớm yêu say đắm Xét về mặt sinh hóa học Giữa kích động tình dục và sự say mê Có một mối liên hệ Tuy nhiên nên thận trọng khi suy diễn Bởi vì hai cảm giác đó nhiều khi Xuất hiện độc lập Trong thế giới bên ngoài, ống chụp các lớp. Kể cả khi sự say mê thường đến cùng ham muốn tình dục, thì điều ngược lại không phải luôn luôn xảy ra. Vì nếu không, thì những người ưa xem phim ảnh khiêu dâm sẽ yêu chết mê chết mệt không ngừng nghỉ. Nội tiết tố, oxytocin, giữ vai trò quyết định cho cảm giác yêu. Khi đàn ông và đàn bà cảm thấy ngất ngây bên nhau trong sinh hoạt tình dục, cả hai người giải phóng nội tiết tố, oxytocin tác dụng của nó có thể đem so sánh với nha phiến. Nó vừa kích động, vừa làm ngây ngớt, lại vừa an thần như thế nào đó. Bất ngờ là oxytocin được tôn vinh như là nội tiết tố chung thủy hay nội tiết tố gắn bó sau những thí nghiệm với chuột thảo nguyên. Khác hẳn loài chuột núi có ít thụ quan oxytocin hơn, loài chuột thảo nguyên có quan hệ họ hàng gần với chúng lại sống độc thê. Nhóm công tác của nhà nghiên cứu não người Mỹ Thomas Insell, giám đốc trung tâm nghiên cứu linh trưởng lắm tai tiếng, IERCAS, GGO Non, Research Center thuộc Đại học Tổng hợp Emory ở Atlanta, xem con khỉ trong rừng văn hóa đã phá hoại hạnh phúc của hàng loạt đôi lứa chuột thảo nguyên bằng cách tiêm cho chúng chất phong tỏa oxytocin. Lập tức tính chung thủy của chúng cũng biến mất và chúng trở nên dâm đảng như loài chuột núi vậy. Trong khi loài chuột thảo nguyên thể hiện Thói giao cấu bừa bãi thì lũ chuột núi hứng tình được cung cấp thêm vasopressin tương tự như oxytocin và trở thành những con chuột chung thủy đáng yêu Hôm nay người ta đoán rất có thể các cơ quan cảm thụ oxytocin tác động mạnh mẽ đến ham muốn gắn kết và năng lực gắn kết của con người Chẳng hạn nhà tâm lý học Seth Polak từ trường đại học California State ở Monterey đã chỉ ra rằng hoạt động oxytocin ở những đứa trẻ mồ côi kém những đứa trẻ có quan hệ mật thiết với cha mẹ. Như vậy có nghĩa oxytocin là một loại keo dính lâu bền. Nó tạo ra cơn đau đẻ ở các người mẹ, ấn định việc cung cấp sữa và gia tăng mối liên hệ với đứa con. Ở các đôi, nó nối các trải nghiệm tình dục đầu tiên đến sự gắn kết lâu dài. Tuy nhiên, trong một bộ ốc đang yêu còn có các trung tâm và vũ khí sinh hóa hoàn toàn khác không liên quan gì đến những chuyện kể trên. Ứng viên tiềm năng là vỏ não vùng đai, vùng não có liên quan đến khả năng tập trung chú ý. Hệ limbic giữa như một trung tâm khen thưởng. Chất phenylethylamine tạo cảm giác lân lân, và tất nhiên không thể thiếu những thành phần quen mặt khác. serotonin, norepinephrine gây tác động, và dopamine tạo cảm giác hưng phấn. Khi mức độ của chúng gia tăng, thì chất ru ngủ serotonin giảm xuống và vì thế làm người ta kém minh mẫn Ngoài ra còn có một lượng lớn ma túy do chính cơ thể tạo ra như endorphin và cortisone Một lát sau thì cơn say tự nó trôi qua 3 năm say đắm được coi là giới hạn tột cùng của cảm xúc yêu đương Bình quân chỉ kéo dài từ 3 tháng đến 12 tháng Theo thống kê quốc tế trung bình cứ sau 4 năm kết đôi là đến thời kỳ chia tay Những chiếc răng súng ban đầu không nhìn thấy thì về sau hiện ra rành rành. Để tác động đến thành công kết đôi bây giờ chỉ còn trông chờ vào tác dụng sinh hóa não của oxytocin. Vậy thì có thể nói gì được về tình yêu đây? Chúng ta đã học được gì từ bộ phận cảm thụ oxytocin và sự thể hiện bản thân trong mắt người kia giữa bộ não và luman đâu là sự thật. Mọi cái mới đều gây xúc động Mọi bất ngờ đều kích thích, tiêu cực cũng như tích cực. Chuyện hy hữu kích thích hơn chuyện thường tình. Sự bấp bền khiến ta ngơ ngát theo cả nghĩa hay lẫn dở. Ở những điểm kể trên, môn nghiên cứu não nhất trí với lý thuyết hệ thống. Tình yêu là chuyện hy hữu thường tình, cả theo nghĩa sinh hóa lẫn theo nghĩa xã hội học. Một kinh nghiệm ngoại lệ được điều tiết trong các khuôn mẫu sinh hóa quen thuộc và cũng bởi các quy luật xã hội quen thuộc. Bộ não của chúng ta ngán sự buồn tẻ. Hình như chính vì lý do đó mà nó yêu tình yêu. Vì vậy chẳng có gì đáng ngờ hơn yêu cầu của Đạo Thiên Chúa dưới lớp vỡ ngoài vô hại từng được mục sư tin lành Dietrich Bonhoeffer danh tiếng diễn đạt như sau. Tình yêu không muốn nhận gì từ người kia. Nó muốn cho người kia tất cả. Vậy người ta có quyền hỏi vì mục đích gì? Nếu như đúng tình yêu là thể hiện bản thân trong mắt, người kia thì kệ cho mọi kiểu ra vẻ bất vụ lợi nó luôn luôn chỉ phản chiếu hình ảnh tốt đẹp nhất mà ta đã biết hình ảnh bản thân chúng ta cái bản thân ấy là ai hay cái gì tất nhiên qua đó ta vẫn chưa biết nhưng không thể khác được nó liên quan nhiều đến các quyết định mà chúng ta đã và đang đưa ra trong đời bởi vì như Luman đã nói các quyết định là sự khác biệt khiến cuộc đời của chúng ta khác nhau nhưng thật ra chúng ta có thể tự do quyết định như thế nào.